các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tùm quanh năm dũ xuống, có chiều âm u lắm. Khi dân bản tới nơi đập vào mắt cô ngọ là hình ảnh của bà Thuần đang ngồi ôm sụp xuống đất, đợi tay lên ngực đấm thụp thụp mà gào lên từng chạng. Ôi ràng đất ơi, sao lại dân nông nỗi này, ông ơi ông chẻo ơi là ông chẻo, sao lại bỏ mẹ con tôi mà đi, rồi lấy sức của ai mà lấy châu lên người nào bật lên con suối thượng lùa con bò về. Tiếng than khóc làm vắng hết cả nhà, mọi chị hàng xóm nhanh mồm tơn hết. Ông Trèo chà hiểu bị làm sao, sáng sớm đang đóng cái ảnh đằng con trâu lên giấy thì tự dưng lăn đùng ra chết. Ông Trèo ông ấy về với thần rừng rồi mọi người ơi. Mở đông trung niên tách đám đông đang xôn xao tiến lại gần chiếc giường che ọp ẹp kê sắt vách, xác của ông Trèo nằm đó gầy guộc như là ma đói. Hai mắt tóp lại, mắt mờ chừng chừng, hàm răng cài mà văng vọt nhô ra, không gian trong nhà lại tối âm như mực, ánh sáng của bóng đuốc hắt lên xác của ông hệt như ma đói. Người đàn ông nhìn qua rồi lắc đầu quay lại cảm thán, chết thật rồi, mau cho người đi thông báo cho bác trưởng bản đi thôi. Đám đông xúm xáo bàn tán rồi nhanh chóng thúc dục đứa con trai đầu lòng là thằng Ba. Năm nay mới tròn 18, 19 tuổi, nhanh chóng đi thông báo cho trưởng bản và các vị già làng đang chuẩn bị làm mai chay theo đúng tục lệ ngàn đời của người Thái ở bản này. Các nhà của ông Trèo giặt một màu thê lương, bà Thuần vẫn ngồi cạnh xác khô quắt của chồng mà vật vã thương xót. Phía cuối giường là đứa con gái út của hai vợ chồng, tên là Thơm, năm nay vừa tròn 16. Cái tuổi đẹp hơn bông hoa ban đầu núi. Rồi người, người nhìn là đóa hoa lan rừng đang độ khoe sắc. Vẻ đẹp của vùng sinh cực đó làm say đắm bao trái bạn. Thơm ngồi im lìm hai vai khẽ rung lên và nơi cửa sổ tâm hồn đẹp như những vì sao đang rừng rừng hai dòng lệ. Thầm thất thần nhìn cha của mình không tin nổi cha đã về với thần rừng, rời xa cô, rời xa cõi đời mãi mãi. Mất độ một nén nhang thần bả mít thông báo hết lượt cho trường bàn và toàn thể dân bản. Mọi người bỏ hết công việc rồi hối hả tiến về nhà ông Trèo mỗi lúc một đông. Ở cái bản làng tách biệt hoàn toàn với văn minh đô thị, đến cả đèn điện cũng chưa có, thì tình làng nghĩa xóm ở đây khăng khít, tối lửa tắt đèn có nhau. Trong nhà của ông Trèo bây giờ đây bao trùm lên một màu tang thương kẻ ra người vào nhốn nháo xen lẫn tiếng khóc nghe đầy náo lòng. Lúc này ông soạn trường bàn biết lên tiếng phân công cho mọi người, chuẩn bị tang sự cho ông trẻo. Mấy người nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, cắt tóc thay quần áo cho ông trẻo đi, để ông ấy còn hầu thần rừng trước kịp giờ. Đoàn quay sang căn dẫn, nhớ lấy đồng tiền xu đặt vào ngay mắt, tai miệng rồi dùng vải trắng đậy vào tuyệt đối không được quên.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 và có tác dụng khử đi mùi tanh hôi. Sau khi nhận được giao phó của ông Sòn, mấy người đàn bà nhanh chóng khiêng cái xác của ông Trèo. Lúc này đã là cái thây vô hồn lạnh lẽo đặt lên chiếc bàn ở chính giữa. Nhanh chóng tháo mớ tóc dài rồi cuộn trận lên đầu, rồi mổn nhẹ gọi đầu, chải búi tóc và thay quần áo cho ông màu lắm. Gia đình của ông Trèo thuộc dạng gia đình nghèo đói ở trong bản. Cho nên đồ thay cũng chỉ là những bộ quần áo thường ngày. Mấy người hàng xóm tên ông Trèo thường ngày sống rất có tình cảm, cho nên cũng nhanh chân chạy về chuẩn bị trước một bộ quần áo mới. Đồ cơm lim được mặc theo thứ tự áo trắng ở trong, áo đen ở ngoài ra chiều nề nếp lắm. Tiếp đó, người thân đản sắc của ông Trèo xuống cái giường tre ở bếp và lấy vải trắng cuốn quanh người, vải đỏ phủ lên trên lấy một ít đồng bạc trắng cho vào tay người chết, làm như vậy thì khi đi chầu thần rừng, họ sẽ có chút tiền để tiêu. Ông Sởn đứng ở giữa nhà giơ tay sắp xếp công việc. Bây giờ thì cử mấy người đi lên rừng chặt lấy mấy cây tre, kiếm những gốc củi khô to về, còn chuẩn bị hỏa táng, còn với anh Kiêm. Ông Sởn nói rồi chỉ vừa nắm thanh niên đang đã... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net